t r ư ớ chân 101, còn có người ở p á hư hai đại nhận thôn minh. đại kết vịt viên đạn là dịch thần gần nhất ở làng cắt thời gian tu luyện bên trong mới thành công khai phá ra thuật này khai phá ra cái kia một ngày đã bị làm thay mặt bà bà thấy được lập tức chiếm được làm thay mặt bà bà cao độ đánh giá cho rằng so với đơn thuần dạ s ẻ n gẳng đáng sợ nhiều lắm hiện tại dịch thần cũng rốt cuộc ở trên chiến trường thấy được bên ngoài uy lực Ha ha nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ cũng muốn phi lôi thần chi thuật sau khi đến gần mới có thể dùng dạ s ẻ n gẳng đà kích ta trực tiếp đang làm ngoài trăm thức là có thể lấy chân vịt viên đạn giết chết địch nhân rồi dịch thân đối với mình thuật này nhưng là hết sức thỏa mãn đặc biệt dùng để phá hư cổ nổ hạ cùng nham nhẫn kết minh thật sự là không còn gì tốt hơn nhất thu hồi viên đạn sau đó cái này ba cái nham nhẫn bị vết thương trí mệnh cùng bị dạ s ẻ n gẳng đánh giống nhau như lúc hơn nữa ba người hầu như tại đồng nhất thời gian bị miễu x á t sẽ có cái này năng lực có thuật này chỉ có cổ n ổ hạ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lần này cho dù có người nhận thấy được không thích hợp cũng vô ích nham n h ậ n đối với cùng cổ n ổ hạ kết minh tuyệt đối càng thêm trông cự lần này ta xem các ngươi cổ n ổ hạ cùng nham nhẫn cao tầng làm sao phá dịch thần trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên một cái rồi biến mất thân thể chậm rãi dung nhập một không dưới nền đất biến mất không thấy tại hắn ly khai khoảng chừng mấy chục phút sau đó vài cái đeo mặt nạ người xuyên cùng loại ám bộ quần áo nham nhẫn xuất hiện tại bị rết ba cái nham nhẫn trước mặt đây là da sen gẳng tạo thành thương thế nami ka zơ mi nato một cái ám bộ gầm nhẹ một tiếng phía trước còn nói muốn cùng chúng ta nham nhẫn kết minh bây giờ đang ở phía sau ám sát chúng ta nham ẩn thôn nỉ dạ mau trở về thông báo cả dẹp đại nhân một người ám bộ đem cái này ba cái nham nhận thi thể mang theo bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về cái gì chiếm được tin tức này x ù chỉ cả trước tiên giết đi qua tự mình kiểm tra một chút ba bộ thi thể sắc mặt nhất thời chìm đến đáy cốc để bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đồng thời ba người hầu như cũng trong lúc đó tử vong tốc độ như vậy cộng thêm chỉ có giả s è n gẳng khả năng tạo thành vết thương đích thật là nạ mì cả giờ mì nạ tổ không nghi dù chỉ cả ở trước tiên cũng cảm giác được âm mưu hắn mới có không phải tin tưởng cổ nổ hạ nạ mì cả giờ mì nạ tổ sẽ làm ra ngắn như vậy nhìn kỹ sự tình nếu như là như vậy nói trước đây không chấp nhận bọn họ đầu hàng một đường đánh tiếp là được rồi chết tiệt đến tột cùng là người nào hết lần này tới lần khác vào lúc này làm ra như thế khiến người ta đau chứng sự t ì n h tới d u chỉ c ả rất khổ não biết rất rõ ràng là âm mưu như, nhưng hắn vẫn không cách nào đi biện giải da s e n gẳng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ mới vừa khai phát ra tới trong thiên hạ phòng chừng cũng chỉ có hắn một cái hội coi như hắn truyền thụ cho người khác cũng là cổ nổ hạ ní dạ hắn nói như thế nào đều vô dụng đang ở s ủ chỉ c ả vẫn còn ở khổ não lấy thời điểm dịch thần đã liếc tới còn lại n h ă m nhẫn lúc này y đ â còn gặp người quen cũ không nghĩ tới hắn c ư nhiên không có bị giết chết ta dịch thần đi qua ô n g nhăm thấy được ba cái nham nhẫn ở giữa có một hắn hết sức quen thuộc người đang nham ẩn thôn h ỏ a quang ánh lửa thực lực không tệ giết chết hắn không khó bất quá muốn trong nháy mắt giết chết ba cái nỉ dạ cần lãng phí một chút công sức dịch t h ầ n khóa được ba cái nham nhẫn chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại gặp để hắn vô cùng hết ý sự tình một người mặc cổ nổ hạ ám bộ quần áo người trong nháy mắt đến gần h ỏ a quang một vệ ánh đao hiện lên hỏa quan g bên người hai cái nham nhẫn cư nhiên trong nháy mắt bị giết chết còn nhanh hơn bạn đao thuật dịch thần kinh ngạc hắn đi tới nhẫn giới lâu như vậy gặp được nhiều như vậy cao thủ dùng đao nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người bạn đao thuật sắc bén đến nước này người nào ánh l ử a thân thể lập tức ngạnh hóa một quyền đánh phía phía sau hư hư thực thực cổ nổ hạ ám bộ người thương thương đao cùng quả đấm va chạm cư nhiên toát ra một từng tia lửa điện hoa suy suy tốt bạn đao thuật nhưng nếu muốn giết ta còn làm không được thổ độn nham thiết côn hỏa quang chế tạo ra một cái nham thạch làm thành trường côn nhưng là tại đồng nhất thời gian v à chạm ở hỏa quang trên nắm tay đào phong lưới đao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lóng lánh ra một k i a lôi quang nếu như không phải thời gian không đúng cùng đem lôi độn trả cờ dạ vận dụng đến đao kiếm bên trên chỉ là một loại rất đơn giản tính chất biến hóa vận dụng nói thấy như vậy một màn dịch thần phòng chừng cũng không nhịn được sẽ nghi ngờ nghi không sẽ là ủ u chỉ hạ xả s ủ kẻ á bị thổ độn trả cờ giả cường hóa phía sau thân thể gặp phải lôi độn trả cờ giả sau đó phóng phật bị gặp được đao p h o n g lưới đao cắt tào phở một dạng xoẹt một tiếng hỏa quang toàn bộ cánh tay đều bị chém xuống tới đi tìm chết hỏa quang kêu thảm một tiếng trong tay trường côn đập tới giang giác ánh đao lóe lên trường côn đã cắt đứt người tới đao thuật thật sự là quá mức kinh người hoàn toàn không phải hỏa quang có thể chống đỡ ám bộ chặt đ ứ t trường côn sau đó cổ tay chuyển một cái đao phong lưới đao ở giữa không trung chuyển động một vòng vẽ ra một đạo lóng lánh bỏ vào quang đem ánh lửa đầu cắt đi phát hiện ta dịch thần chú ý tới cái này ám bộ giết chết cái này ba cái nham nhẫn sau đó c ư nhiên không để lại dấu vết nhìn về phía chỗ ở mình vị trí nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người là nàng bị người chứng kiến như vậy sự tình sau đó c ư nhiên không có ý định giết người diệt khẩu ngược lại là trực tiếp rời đi bộ dáng của nàng dường như không sợ bị người biết ngược lại tốt giống như hy vọng ta nói ra tựa như chẳng lẽ là dịch thần híp mắt lại đến nghĩ tới điều gì lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười thật sự chính là thế giới rất lớn cũng là rất nhỏ a ta chỉ là đi ra làm một trăm bảy mươi ba cái nhiệm vụ cư nhiên đều gặp cùng ta làm đồng dạng nhiệm vụ người nàng l à ước gì bị người ta biết là nàng giết chết những thứ này nham nhẫn đi cố ý mặc cổ nổ hạ ám bộ phục trang đồng thời bị ta thấy được còn công kích ta ngược lại tốt giống như không có phát hiện ta tựa như ly khai thật thú vị cũng không biết ngươi là ai không sẽ là cổ nổ hạ càng không thể nào là nham ẩn như vậy nàng chắc là là làng mây hoặc là làng sương mù nhân đi vì chứng thực ý nghĩ của chính mình dịch thần lặng lẽ đi theo cái kia ám bộ hiển nhiên cũng phát hiện dịch thần theo tới nhưng ở dịch thần giữ vững khoảng cách nhất định sau đó nàng cũng hớt biết như vậy càng thêm để dịch thần xác nhận ý nghĩ của chính mình hai người phóng phật có a n ý tựa như dịch thần xa xa theo cái này ám bộ mà cái ám bộ thì là phóng phật không biết có người theo tựa như trong vòng một ngày c ư nhiên ám sát mười mấy nham nhẫn trong đó có một là t ì n h anh trung nhẫn hai cái là thượng nhẫn lần này nham ẩn thôn có thể nói là tổn thất rất lớn á xem ra là không sai dịch thần trong lòng thầm nghĩ lúc này đây ta là gặp phải người trong đồng đạo e rằng có thể hợp tác một phen cũng khó nói mặc kệ đối phương là người nào miễn là quyền lợi nhất trí mục tiêu nhất trí khó không thể hợp tác một phen trong lòng có quyết định dịch thần lập tức bắt đầu chuẩn bị cầu thả cầu vô tốt